chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 74 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 341 cầu người buông tay đi một hứa ảnh màu xám lướt qua rơi sau lưng của sở quynh thành phát ra thanh âm già nua nhà đầu nhớ kỹ ước định giữa chúng ta một khi mà tiểu cô nương này tỉnh chuyện ở nơi này cùng tất cả mọi người Từ nay về sau, đều không còn bất kỳ quan hệ gì với người nữa. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thấy hắn vui vẻ, ta liền tốt rồi. Khẽ cắn môi son, sở Quynh Thành khoan thai lên tiếng. Hư ảnh màu xám kia, lạnh lùng nhìn hết thảy. Sau đó, hưu một tiếng, hắn một lần nữa đã không thấy. Ở một phương diện khác, Trác Phàm đang trên đường trở về. Trong đầu đều là lời nói cùng với hành động kỳ quái của sở Quynh Thành hôm nay. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo bí âm đột nhiên truyền đến trong tay của hắn. Tiểu tử, nếu muốn cứu mạng nha đầu kia, vậy mau đến khu rừng cách thành Nam 50 dặm một lần. Không khỏi cả kinh, trác phàm lập tức mở rộng thần thức để mà tìm kiếm. Nhưng căn bản, không thấy bất luận thứ gì, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lấy lãnh vực thần thức của hắn hiện tại, Coi như là cao thủ thần Chiếu ở trước mặt của hắn cũng tuyệt đối không có chỗ che thần. Nhưng mà người kia lại có thể thần không biết quỷ không hay truyền âm cho hắn. Hơn nữa còn không có để lại chút dấu vết. Đây là dạng thực lực thế nào đây? Vừa nghĩ đến đây lại vừa nghĩ tới đủ loại biểu hiện kỳ quái của sở Quynh Thành ngày hôm nay. Trác phàm cảm thấy có một chút kỳ quặc liền bất chấp tất cả, trước mắt chạy tới rừng cây ở thành Nam rồi lại nói. Dù sao người này thật lực cường hãn chỉ sợ ngay cái lệ kinh thiên cũng khó có thể ngăn cản. Nếu thật sự muốn đòi mạng quán mà nói, làm sao cũng tránh không khỏi. Không bằng cứ đến chỗ hẹn, xem hắn đùa nghịch qua chiêu gì Sau hai canh giờ, trác phàm rốt cuộc đã đến nơi, thế nhưng đập vào mi mắt, chỉ là một mảnh rừng rậm, xanh um, tươi tốt, đến nửa cái bóng người cũng không có. Đúng vào lúc này, Một tiếng tà tiếu đột nhiên vang lên sau lưng của hắn. Người đến sao Khẽ nhíu mài, trác phàm dội dàng quay đầu lại. Liền thấy một đạo hư ảnh màu xám đang trôi nổi sau lưng hắn. Bất giác trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Phía trên thần chiếu quá hư cảnh. Không sai, phía trên thần chiếu cảnh còn quá hư cảnh. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, hồn thể mới có thể tách rời. cho dù thân thể tử dòng cũng có thể đoạt xá trọng sinh là cảnh giới đem nguyên thần tu luyện tới hoàng mỹ chi cảnh có thể nói thần chiếu cảnh chẳng qua chỉ có thể sử dụng nguyên thần ở mức độ tiểu thành mà thôi chân chính có thể đem lực lượng nguyên thần phát huy đầy đủ chính là cao thủ quả hư cảnh một khi mà hồn thể tách rời tất cả công kích của hư ảnh này đều sẽ nhằm vào nguyên thần cường độ căn bản không phải là công kích nguyên thần Ý niệm giết người của thần chiếu cảnh có thể so, thậm chí có thể nói cao thủ thần chiếu cảnh có mạnh hơn nữa, cũng không có ngăn nổi quy lực nhất chỉ của hư ảnh này. Bởi vì một chỉ này của hắn có thể đâm nát nguyên thần của người, khiến cho nguyên thần triệt để bị đánh tan. Nếu không có thủ đoạn công kích nhằm vào nguyên thần, coi như là nhục thể có cường hãn hơn nữa, thì đối với cao thủ quá hư cảnh cũng là không có nửa phần tác dụng. Cũng chính là nói Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng với toàn bộ đế diều môn đều là luyện thể cao thủ. Nhưng cho dù bọn họ luyện đến thần chiếu đỉnh phong một khi mà đối mặt với cao thủ quá hư cảnh vẫn chỉ là một con kiến hôi không chịu nổi một kích. Đây chính là chênh lệch tựa như một cái hào rộng giữa hai đại cảnh giới. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người kẹt tại thần chiếu cảnh đỉnh phong chậm chạp không có thể đột phá. Thiên vũ ngàn năm Đều không có một cao thủ quá hư xuất hiện Từ thể đến hồn Chính là biến chất Trên lệch giữa cả hai Thực sự quá lớn Chỉ là Trác Phạm nghĩ mãi không rõ Vì sao mà nơi này Đột nhiên xuất hiện cao thủ quá hư Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ Trong lòng của hắn, Hư ảnh kia cười quái gì một tiếng Phát ra thanh nằm tràn ngập dục vọng. Trác Phạm Bốn tọa hôm nay đã chấm ngươi Chúng ta nói điều kiện đi ngươi là ai? mí mắt khẽ rung, trác phàm yên lặng nhìn cái bóng mờ kia, lạnh lùng lên tiếng, lại một tiếng cười to quái dị, hư ảnh kia lộ ra một tia âm tà, thản nhiên nói: xem chút, ta quên giới thiệu chính mình, bổn tọa chính là tông chủ Ma Sa Tông, Tà du Nguyệt. cái gì? Ma Sa Tông một trong tam tông hữu quốc sao? trong mắt nhịn không được co rụt lại, trác phàm quảng hốt trong lòng. nghe nói suốt thời gian qua tam tông hổ quốc này chỉ bảo vệ của thiên vũ không bị ngoại tộc xâm nhập tuyệt không có đến can dự chuyện nội bộ bên trong thiên vũ tựa như ba trăm năm trước lúc cổ tam thông đại náo thiên vũ toàn bộ hoàng thất sắp đã bị tận diệt cũng không có thấy nhân mã của tam tông xuất hiện nhưng bây giờ tông chủ ma sách tông làm sao mà đột nhiên đi tới chỗ này còn chỉ mặc gọi tên tìm mình điều này Không khỏi làm hắn trồng nhảy mắt cảm thấy mê muội. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa mới bổn tọa, cũng không phải đã nói sao. Bổn tọa đã chấm ngươi rồi. Tiếp theo liền xem chính ngươi ra giá. Hư ảnh kia cười tà một tiếng nói. Chân mài díu lại, trác phàm minh bạch ý đồ của kẻ kia là muốn lôi kéo mình. Chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu. Tông chủ ma sát tông luôn không để ý đến thế tục. Làm thế nào biết đến sự tồn tại của hắn Còn ngàn dặm xa xôi Đến mời chào hắn Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ Trong lòng của hắn Tà vô nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng nói Người không cần kỳ quái Ngay từ đầu bốn tọa Không có biết đến tồn tại của người Giống dĩ lần này Bốn tọa đến là tìm thiên tài đệ nhất thiên vũ Hoàng phủ thanh thiên Thế nhưng tuy tiểu tử kia ưu tú Cho dù là bên trong tâm môn Cũng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp. Nhưng mà đã sinh du, sao mà còn sinh lưỡng? Người xuất hiện khiến cho bổn tọa lập tức từ bỏ hắn, lựa chọn người. Người nên vì thế mà cảm thấy dinh hạnh mới đúng. Người thế nhưng là liều cả tính mạng đánh bại đối thủ cường đại mới có thể may mắn lọt vào pháp nhãn của bổn tọa. <cười> Cùng giọng. Khinh thường hư lạnh một tiếng, trác vàm từ chối cho ý kiến bị mồi. Lấy nhãn giới đường đường là ma hoàng của hắn Có tông môn nào Tại phàm dai Có thể lọt vào được pháp nhãn của hắn Chỉ là bị một cái tông chủ ma sách tông nhìn trúng Sao có thể khiến cho hắn cảm thấy nửa điểm dinh hạnh Chỉ là tông chủ ma sách tông kia Tự mình nghĩ ra mà thôi Còn thật đem mình Làm như là một đại nhân vật Nhìn thấy vẻ chế diễu sâu Trong mắt của trác phàm Tà du nguyệt Không những được không giận Còn lấy làm mừng cười to Tốt tốt Cực kỳ Bốn tọa rất là thưởng thức tư thái cuồng vọng của ngươi, có phong phạm dương giả. Như vậy, chúng ta đổi loại thuyết pháp. Bốn tọa lấy thân phận tông chủ ma sách tông, mời ngươi gia nhập vào bản tông. Đến mức điều kiện, đều do ngươi tùy ý nêu ra. Nhưng có một điều, ngươi không thể cự tuyệt. Một khi mà bản tông chủ đã muốn cái thứ gì, nếu như không có thể có được, liền tình nguyện quỷ đi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi và ta đều là tu giả ma đạo Đều là một bộ dáng gì tư lợi Điểm ấy ta rất rõ ràng Chỉ là ta chủ này còn có chút việc Nhất thời không có thể thoát thân Ngươi nói đến lạc gia sao Nghĩ không ra Ngươi thân là tu giả ma đạo Lại trung thành như thế Bất quá cái này cũng không ngại Ta cho ngươi thời gian 3 năm Xử lý tốt thế gian tục vật 3 năm sau bốn tọa tự mình đến tiếp ngươi Lấy năng lượng của ngươi trong 3 năm hẳn có thể an bài tốt hết thảy, nếu cần trợ giúp gì, bản tông cũng có thể tận lực cung cấp. Ảnh mắt không khỏi sáng lên, đề nghị này của tà vô nguyệt, không thể nói là không mê người, đến mức các phàm cũng không có nhịn được, tim đập thình thịch Đây chính là tương đương với lạc gia, có toàn bộ ma sách tông làm chủ dựa coi như hoàng thất cũng chưa chắc dám đụng đến bọn họ. Ngày sau khi cục thế biến chuyển đến gió dục mây dần Có một chỗ dựa mạnh mẽ như thế xuất hiện Không khác nào bánh từ trên trời rớt xuống Bất quả trác phạm vô cùng am hiểu đàm phán chi đạo Trên mặt vẫn không có thể hiện ra một tia kinh hỷ Ngược lại chỉ là đạm mạc gật đầu thở dài nói Nếu là như thế ta còn có thể suy tính một chút Khí tức bất giác trì trệ ta vô nguyệt nhìn về phía trác phạm Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nha, cần nhắc cái rắm á, có thể có mà sách tâm của chúng ta làm nơi cho các ngươi ỷ vào. Cũng không biết các ngươi tu luyện phúc khí mấy đời. Ngươi lẽ ra, phải sớm mang ơn của lão tử mới đúng. Làm sao mà nhìn qua, còn giống như người ăn phải thiệt thòi, một mặt sầu bi. Nhìn thấy bộ dáng, cố làm ra vẻ của hắn, ta vô nguyệt, liền hận không có thể đi lên cho hắn một cái tát tai. Đây... Không phải là trong tông, nếu trong tông môn có trưởng lão to gan, dám tỏ thái độ đối với hắn như thế, hắn đã sớm một bàn tay, đem bọn họ kéo vào trong lao, tra tấn thật tốt một phen. Giống như ba cái tên quỷ lùng, ma sách tứ quỷ, chính là gì như vậy mà đã bị hắn ép vào tích lô sơn. Bất quá, đối mặt với một tên xảo trá như là Trác Phạm, hắn lại vừa yêu vừa hận. Nếu như Trác Phàm thật sự là một tên tiểu tử quả trung thực, Không âm hiểm mà nói Có lẽ hắn còn chướng mắt đây Tổ, Ta rất thích cái phần tham lam này của người Kẻ càng có thực lực Mới càng tham lam Hết thảy những cái điều bổn tọa Mới vừa nói tới Đều xem là để quan nên người Nhập tòng Tình nguyện gì ngươi làm Không phải là điều kiện Tiếp đó ngươi ra điều kiện đi Khẽ nhướng mày một cái Trác Phàm cười khẽ một tiếng Điều kiện của ta muốn Ngươi không phải đã biết sao cứu tiểu nha đầu kia sao thật sâu liếc hắn một cái ta vô nguyệt đột nhiên cười to trát phàm lấy sự âm hiểm tàn nhẫn của ngươi đối với bốn người hoàng phủ thanh thiên ta biết rõ ngươi hẳn là một kẻ đại gian đại ác nhưng không có nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình thánh bất quá ta hy vọng bệnh đa tình của ngươi đừng có đưa vào bên trong tâm môn nha tu giả ma đạo của chúng ta một khi dính vào tình cảm thì coi như xong Ta không có muốn quỷ người, cũng không muốn quỷ cả tâm môn, biết không? Ban đầu ta du nguyệt nhìn về phía Trác Phạm còn vừa cười vừa nói. Nhưng mà càng về sau, ngôn ngữ càng lạnh, tựa như đang cảnh cáo hắn vậy. Trác Phạm biết hắn ý tứ là để cho mình tuân theo quy định trong tâm môn, không động tới tình, liền gật đầu đạm mạc lên tiếng. Điểm này ta so ngươi còn rõ ràng hơn. Chỉ một lần này về sau không có. Được, vậy là tốt rồi. Một tiếng xé gió vang lên, một viên đan dược chớp động thanh hoàng, đột nhiên bắn về phía Trác Phàm Trác Phạm đưa tay bắt lấy, vừa tiếp được liền phóng nhãn xem xét. Lại không khỏi kinh hỉ lên một tiếng. Cửu phẩm linh đan, hồi linh đan. Không tệ, ngươi ngược lại rất là tinh mắt, bổn tọa không có nhìn lầm ngươi. Hơi hơi gật đầu, ta vô nguyệt thản nhiên nói. Hồi linh đăng này có thể chữa trị tổn thương linh hồn, gia cố tinh phách, phòng ngừa nguyên thần tán loạn. Đối với tu giả quá hư cảnh mà nói, có thể xem như là thêm một cái mạng, mười phần trân quý. Cho dù là bổn tọa cũng chỉ có một viên này thôi bây giờ giao nó cho người đã chứng tỏ thành ý của bổn tọa hy vọng ngày sau ngươi có thể gì tông môn hiệu lực không phụ hành động hôm nay của bổn tọa vừa dứt lời hư ảnh kia lắc mình một cái đã biến mất không có thấy nữa. Chỉ để lại Trác Phạm, hai con mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào cái viên đang dược kia, trong mắt hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hít thật sâu, Trác Phạm một tay nắm chặt đang dược, gặp rút, chạy về trụ sở của Hoa Vũ Lâu. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh dị của đệ tử Hoa Vũ Lâu, đã lại xâm nhập vào trong khuê phòng của Sở Quynh Thành. Thế nào? Đã tìm được biện pháp giải cứu Ngưng Nhi sao? Sở Quynh Thành... Tựa Hồ sớm có chủ ý, nhìn thấy Trác Phàm thở hồng hộc chạy về không khỏi cười khẽ nói: "Thật sầu, liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nhíu mày thản nhiên nói: Người có phải đã sớm biết tà Du Nguyệt sẽ tới tìm ta hay không?" "Tà Du Nguyệt hắn là ai?" Trong mắt bất giác run run, Sở Quỳnh Thành đầy mắt nghi hoặc. Trác Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng không có giống làm bộ, trong lòng có một chút kỳ quái. ta du nguyệt là tông chủ ma sách tông làm sao ngươi không biết sao vậy sao ngươi có thể chắc chắn ta nhất định rất nhanh tìm được biện pháp giải cứu ngưng nhi có người nói cho ta biết bất quá ta không có thể nói cho ngươi biết hắn là ai ngươi cũng không cần phải hỏi sở khuynh thành cười nói nhưng mà chuyện tốt nhất bây giờ ngưng nhi rốt cuộc đã có thể cứu hắn là ai không trọng yếu không phải sao do xét nàng một hồi lâu Trác Phạm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu cười nói. Người nói đúng, chỉ cần Ngưng Nhi có thể được cứu, lão tử coi như ký cái khế ước bản thân lại có gì to tát chứ. Không khỏi cười lớn lên một tiếng, Trác Phạm vội vàng đi đến bên giường của Tiết Ngân Hương, đem nàng đỡ dậy, lấy định Hồ Châu trong miệng ra. Sau khi mà đem tinh phách của nàng, một lần nữa nhập vào thể nội mới cho nàng ăn hồi linh đan. Chỉ một thoáng, Một cổ ba động vô hình hiện lên bên mép giường. Từng trận sóng dao động dập dờn trên thân thể ngưng Nhi. Linh khí ở bốn phía mãnh liệt hội tụ về phía nàng. Tiến nhập thể nội, tái tạo lại linh hồn cho nàng. Trác phàm thở dài một hơi, mặt hiện vẻ vui mừng. Cứ như vậy, Ngân Nhi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thế nhưng, hắn lại không có phát hiện ra. Ngay khi hắn đang tràn đầy vui vẻ, nhìn tiếc Ngân Hương, dần dần khôi phục. Sở Khuynh Thành ở một bên, chăm chú nhìn về phía hắn, trong mắt tản ra vô hạn quyến luyến. Khuynh Thành, người sai người ta, đi thông báo cho người nhà của Ngân Nhi đi. Ta nhìn ra nàng lập tức muốn tỉnh rồi, hắn sẽ rất muốn gặp thân nhân của mình. Trác Phàm nói với Sở Khuynh Thành, nhưng mà đôi mắt vẫn như cũ, nhìn chầm chầm tiếc Ngân Hương, chưa từng rời đi. Sở Khuynh Thành cười khổ một tiếng, đầy miệng chua xót gật đầu nói. Tốt, ta sai người đi thông báo. ngươi nghĩ thật là du đáo. Không biết những lời này có chân ý hay là giận nói mát. Nửa câu sau cùng, Sở Quynh Thành nghiến răng mà nói. Nhưng Trác phàm đã bị chuyện tiếc ngưng hương, khôi phục lại, làm cho kích động, không hề nghe ra một chút khác biệt. Chỉ là không ngừng gật đầu, khóe miệng cười đến sắp kéo ra sao óc. Sở Quynh Thành thầm than một tiếng đi ra ngoài. Đại Khái một phút sau, Ba đời của tiết gia cùng nhau đi tới chỗ này. Còn có tạ thiên dương cũng một đầu đầy mồ hôi đuổi đến chỗ này. Tất cả mọi người nhìn ngón tay của Ngân Nhi đang rung động. đều không khỏi kích động mặt đầy nước mắt. Thoạt đầu bọn họ nghe nói Ngân Nhi còn có thể cứu. Còn có một chút không tin. Người không tin phách đâu có thể cứu được chứ. Bất quá sở Quynh Thành nhất định muốn mang thi thể của Ngân Nhi đi. Mọi người cũng không dám ngăn trở. Trong lòng cũng có một vài tia hy vọng lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng liền thuận theo. Nhưng mà dạng dạn không có nghĩ đến, người chết đã gần một tháng rồi, thế mà còn có cơ hội sống lại. Điều này không khỏi, làm cho bọn họ hạnh phúc đến muốn ngất đi. Ngừng nhi chính là bảo bố nhà của bọn họ, nàng có thể sống lại. Đối với bọn hắn, tự nhiên là một loại hạnh phúc vô cùng lớn lao. Các phàm cũng là mặt kích động, cười như một đứa bé. Mà nụ cười thoải mái như vậy hắn mặc dù người sống đã hai đời Cũng không biết mình lúc từng kích động cười qua như thế hay chưa Ông tổ nhà họ Tiết Tiết định thiên liếc hắn một cái thật sâu Do dự nửa ngày cuối cùng nhẹ nhàng cướp bộ đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói Trác quảng gia có thể nói chuyện cùng ta một lát hay không Trác phàm bất giác sửng sờ không rõ ràng tội lắm Nhưng nhìn trên phân thượng hắn là da da của Ngưng Nhi liền khẽ gật đầu cho hắn cái mặt mũi theo hắn rời đi. Thế nhưng hai người vừa đến nơi cách cửa phòng chừng 10 thước. Thân thể của Tiết Định Thiên bỗng nhiên dừng lại. Sau đó xoay người bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt của Trác Phạm. Nước mắt tuôn rơi dập đầu nói. Trác quảng gia cầu ngài buông tay đi. Thân thể không khỏi rung lên một cái. Trác Phạm một mặt lấy làm kỳ lạ, nhìn lão đầu đang quỳ trên mặt đất, thật lâu không nói gì. Hắn đây là có ý tứ gì? mươi 342 Chặt Đức Tơ Tình tranh bá nghiệp Tiết lão, người đây là... Cao chặt lông mài, Trác Phàm nghi ngờ nói. Tiết định thiên trầm ngâm một trận, khóc rồng rồng bãi nói. Trác Quảng Gia, ngài là nhân vật kiêu hùng, làm thành đại sự Tiếc gia của chúng ta chỉ là tiểu môn hộ, ngưng Nhi nàng càng là một người không rành thế sự, không chịu đựng nổi những đại nhân vật các ngươi tranh đấu quyền lực đâu. Lão Hữu trong lòng hết sức rõ ràng, lần này nhờ cô trách gia ra sức cứu chữa mới khiến cho ngưng Nhi chuyển nguy thành an. Thế nhưng lần sau thì sao chứ? Một nhà già trẻ của chúng ta thật không có muốn ngưng Nhi lại tiếp tục nhận dạng hung hiểm này, kính sinh trác quản gia thành toàn cho. Thân thể già nua của Tiết Định Thiên ép xuống thật sâu, người hơi lay động, Trác Phàm giống như đang ở trong mộng, thật lâu ngơ ngẩn không thôi. Rất rõ ràng, Tiết gia không có hy vọng ngưng nhi lại bị Trác Phàm làm cho liên lụy, muốn Trác Phàm đoạn tuyệt qua lại, thế nhưng nội tâm của Trác Phàm như thế nào bỏ được. Ngưng nhi, nàng tỉnh rồi. Đột nhiên, trong phòng truyền đến cái tiếng kêu hưng phấn của Tạ Thiên Dương. Các phàm không khỏi giật mình, cũng mặc kệ lão nhân này, còn đang quỳ, dỗ dàng tiến vào bên trong. Tiết định thiên cũng dỗ dàng đi vào, chui dòng lệ nóng, đứng trở lại trong phòng. Nhưng mà vừa vào phòng, không có nhìn thấy hình ảnh mọi người vui mừng khôn xiết mà chính là từng gương mặt tràn đầy kinh nghi. tiếc ngừng hương, xoa xoa đôi mắt, có vẻ nhập nhèm như là còn đang ngủ. liếc nhìn một dòng, mông lung nói, Các người... là... là ai... Ta, ta là ai? Ở chỗ này là chỗ nào? Bất giác cả kinh thất sắc trong lòng của tất cả mọi người đều khẩn trương. Ngân Nhi như vậy là làm sao? Chẳng lẽ thương thế chưa có hoàn toàn tốt? Có hậu di chứng sao? Trác phàm vội vàng khoát khoát tài giải thích nói chư vị chớ có quá gấp nguyên thần của Ngân Nhi từng bị chịu tổn thương mới vừa được chữa trị liền giống như một đứa bé mới sinh vậy một lần nữa có được sinh mệnh Quên đi một ít chuyện trước kia cũng là bình thường. Bất quá tình phát lúc trước vẫn còn, nàng vẫn là ngưng nhi lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Gật đầu tỏ ý, mọi người bây giờ mới hiểu. Đại khái ngưng nhi chính là trọng thương mất trí nhớ. Bất quá như vậy cũng tốt, quên đi những cái chuyện đáng sợ lúc trước. Đối với một tiểu cô nương hồn nhiên như thế, có khi lại là một chuyện tốt hơn. Chỉ cần ngưng nhi vẫn là ngưng nhi nhu thuận như lúc trước. Chẳng qua bọn họ nhận nhau một lần nữa thôi. Ngừng nhi, ta là cha của ngươi đây. Tiết dạng lòng chỉ chỉ chính mình, kích động lóe lệ quan nói. Ngừng nhi, ta là gia gia của ngươi. Tiết định thiên, dỗ giả đi đến bên người của nàng, hai tay run rẩy trước người của nàng. Ngừng nhi, ta là đại ca Tiết Cương. Ngừng nhi, ta là nhị ca Tiết Lâm. Mọi người tranh nhau chen lấn trước mặt của Tiết Ngân Hương nhận thân. Tạ Thiên Dương chỉnh chỉnh lại kiểu tóc của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đột nhiên giọt tới trước mặt của Tiết Ngưng Hương. Chỉ chỉ cái mũi của mình. Ứng ngực nghiêm mặt nói. Ngừng nhi, ngươi chắc không có nhớ. Ta là phu quân của ngươi. Lời vừa nói ra. Mọi người ao ao giật mình. Sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Không còn gì để nói. Sắc mặt của Trác Phạm nhanh chóng trở nên âm trầm. Lạnh lùng cảnh cáo. Tạ Thiên Dương... Nếu ngươi dám thừa dịp ngưng nhi mất trí nhớ để mà chiếm tiện nghi, cẩn thận lão tử sẽ đánh ngươi. Gương mặt bất giác đỏ bừng, tạ thiên dương lúng túng, gãy đầu một cái bật cười nói. Ngưng nhi, chớ có để ý, vừa mới rồi ta đùa thôi, ta đùa với ngươi mà, thật ra ta là hôn phu thanh mai trúc mặt của ngươi. Tạ thiên dương trong mắt ngưng tụ tiếp tục du liêm sĩ nói. Sau khi mọi người nghe được, cùng nhau trợn cô mắt. hai nắm đấm của trác phàm càng giang lên tiếng sương bạo lãnh đạm nói tạ thiên dương ngươi đi ra cho ta lão tử cầm đoàn không có đánh chết ngươi tạ thiên dương có rụt đầu lại hung hăng ngút hắn một cái rồi mới lập tức che miệng không nói nữa hắn minh bạch nếu đánh nhau với trác phàm coi như một cái tai hắn cũng đánh không thắng rùa đen rút đầu thế mà nhìn thấy gương mặt vừa bực tức vừa biệt khuất của hắn ngừng nhi khóc miệng một tiếng cười khẽ, chỉ chỉ tạ thiên dương lộ ra ngây thơ nụ cười. Khẽ nhớ mày tạ thiên dương cảm thấy không phục, chặn lại nói, ai nói, ta là rùa đen rút đầu, ta tuy đánh không có lại hắn, bất quá vì ngươi, ta cùng với hắn đánh một trận thì thế nào. Nói xong, tạ thiên dương muốn sắn tay áo, cùng với trác phàm ra ngoài đơn đấu. Tiếc ngừng hương, thấy thế liền vỗ dàng, khoát tay la lên, nè nè, chờ một chút, Ngươi đánh không có lại thì thôi đi Làm gì mà còn muốn ăn đòn nữa Nếu là bởi vì vừa rồi Ta cười ngươi Ngươi tuyệt đối đừng có để ý Là ta vô ý thôi Ta không có muốn ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này Bị người vô duyên vô cớ đánh một trận chứ Ngưng nhi Ngươi quả nhiên vẫn là ngưng nhi của trước kia Coi như là quên mất ta là ai Mà vẫn còn thiện lương Quan tâm ta như thế Vậy thì ta yên tâm rồi liếc nhìn nàng một cái thật sâu tạ thiên dương thở dài một hơi vui mừng nói mọi người cũng khẽ gật đầu ngưng nhi coi như không có còn nhớ bọn họ nhưng mà vẫn như cũ là ngưng nhi của trước kia lúc này tiếc ngân hương quay đầu nhìn về phía Trác phàm đứng cách đó không xa trong mắt bỗng nhiên chớp động tia sáng kỳ dị người ngươi là ai có quan hệ gì với ta bọn họ đều tranh nhau giằng lấn trước mặt của ta giới thiệu bản thân tại sao ngươi lại không nói Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trác Phạm, trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp. Mi mắt của Trác Phạm khẽ rung động một cái, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của mọi người, lại nghĩ tới lời cầu khẩn của Tiết Định Thiên vừa mới nói với hắn, trầm ngâm một chút, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ta, ta là người xấu. Tiết Ngân hương nghe xong, thân thể không khỏi hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ quảng sợ. Nhìn đôi mắt, không nhiễm một tia bụi bẩn của thế gian kia khóe miệng trát phàm xẹt qua một đường cong vui vẻ biết hắn làm như thế là đúng liền tiếp tục nói ta đã từng ăn qua thịt người còn từng hại qua ngươi hả ngươi vì sao mà lại ngươi ngươi hại ta ngừng nhi thân thể lắc một cái trong mắt lộ vẻ hoảng sợ dội dã tránh ra sau lưng của tiết định thiên nhìn trát phàm một đầu tóc bạc toàn thân rung lên cầm cập Giống như một con mèo nhỏ Bị chấn kinh vậy Thấy tình cảnh này Trong mắt của Trác Phạm lóe lên một tia triều mến Nhưng ngoài miệng vẫn dững dưng Người xấu hại người Đâu cần có nhiều lý do như vậy Cho nên tiểu cô nương Về sau nhìn thấy ta Người nhất định là phải trốn nha Nói xong Trác Phạm bỗng nhiên Xoay người đi ra khỏi phòng Trong lòng thở dài một tiếng vĩnh biệt ngưng nhi Tất cả mọi người thật sâu nhìn thấy bóng lưng hiu hoành tàn thương kia. Trong lòng một trận kính nể, Trác Phàm thật sự là kiêu hùng chi tư, lấy lên được, thả xuống được. Tuy là bọn họ không muốn ngừng nhi vì đi theo hắn mà phải lo lắng hải hùng, nhưng mà cũng không thể không nói, Trác Phàm chính là một nam nhân đáng giá để dựa vào. Tiếc ngừng hương, nhìn thân ảnh của Trác Phàm dần dần rời đi, trong lòng không lý do mà đau xót, thì thào lên tiếng. Vì cái gì... Mà khi nhìn thấy cái tên xấu xa này, Trong lòng ta thống khổ như vậy chứ. Nè, người xấu chính là kẻ mang đến thống khổ. Ngừng nhi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tạ Thiên Dương dỗ dàng khoát khoát tai, Khuyên càng nói. Bây giờ chính là kết quả tốt nhất. Trác Phàm rốt cuộc chịu buông tai. Ngừng nhi, quên đi người kia, Quay lại cuộc sống bình yên lúc trước. Nếu bọn họ lại có liên hệ gì, tạ thiên dương cũng không sợ tiếp tục cùng trác phàm tranh đoạt chỉ sợ là ngưng nhi một lần nữa bị liên lụy trở thành cái vật hy sinh bị người khác sử dụng để kiềm chế trác phàm thật sâu liếc hắn một cái tiếc ngừng hương hơi hơi gật đầu tiếp lấy liền nhanh chóng đem cái vị khách qua đường trác phàm kia triệt để quên đi cùng với người nhà vui vẻ nói chuyện trác phàm lặng lặng đứng ở ngoài cửa nghe tiếng cười đùa bên trong nhà khẽ nhắm hai mắt lại không vui, không buồn. Có lẽ cái này chính là kết quả tốt nhất. Nửa canh giờ sau, tạ thiên dương từ trong nhà đi ra, thật sâu nhìn bóng lưng tiêu điều của trác phạm, thở dài lên tiếng. Cảm ơn người. Cảm ơn cái gì? Mục đích của chúng ta đều là như thế, không phải sao? Không quay người lại, trác phạm đứng yên nhìn về phương xa, đạm mạc lên tiếng. Khẽ gật đầu, tạ thiên dương chậm rãi, đến trước người của trác phạm, kéo lấy cánh tay còn lại của hắn ba một tiếng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn hai kiện đồ vật trong mắt của trác phàm co rụt lại thân thể bất giác rung động một chút thở dài tạ thiên Dương buồn bã nói xin lỗi là huynh đệ ta vốn không có nên làm như thế nhưng vì ngưng nhi các ngươi là muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao nhìn hai cái chiếc lôi lên giới phát ra lôi quan rạng rỡ trong tay Các phàm rung rẩy một chút, lạnh lùng nói. Khẽ gật đầu, tạ thiên dương thở dài. Chúng ta cuối cùng vẫn không phải là loại giống người như ngươi. Ngươi muốn làm bá chủ tranh đoạt thiên hạ. Chúng ta muốn là một con kiến hôi, tham sống sợ chết. Chúng ta không có muốn tiến vào thế giới huy hoàng kia của ngươi. Ngươi cũng không có nên quấy rầy cuộc sống thanh bình của chúng ta. Ta đã bàn bạc xong cùng với người nhà của tiết gia. Ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi ẩn cư ở trong sơn lâm không quan tâm thế sự. Cái danh nhị công tử của kiếm hầu vũ này ta cũng không có muốn làm nữa. Ngươi có thể gì ngưng nhi làm đến điểm này thật sự là khó được. Nắm chặt bàn tay các phàm lãnh đạm nói hy vọng các ngươi có thể sống hạnh phúc. Mượn các ngôn của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể xưng bá thiên hạ đúc dạng thế chi công. Khóe miệng hơi dẫn lên tạ thiên dương nhìn trác phàm một cái thật sâu cười nói tốt sau cùng cũng sắp đến thời khắc phải chia tay để cho ta ôm dị bằng hữu sinh tử chi giao duy nhất đời của ta một chút về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt không còn bất kỳ liên quan nói xong tạ thiên dương dàn hai cánh tay hung hãn ôm chặt trác phàm trác phàm lại một mực yên lặng đứng đó không có bất kỳ động tác nào sau đó tạ thiên dương liền quay người Một lần nữa trở lại trong phòng không có quay đầu liếc nhìn hắn một cái Trác Phạm không liếc nhìn vào trong phòng nhỏ kia Kể từ lúc đó song phương chân chính kết thúc Trác Phạm tạ thiên dương đem hai chiếc nhẫn ngư cho bọn hắn trả lại cho ngươi sao Lúc này sở Quynh Thành đi tới chăm chú nhìn Trác Phạm hỏi Khẽ gật đầu Trác Phạm đưa tay nhìn hai cái lôi linh giới trong tay một chút Trong mắt bất giác đào xót Thì thào lên tiếng Khuynh Thành Người nói rất đúng Kẻ vô tình vô nghĩa giống như ta Không xứng có bất kỳ một nữ nhân nào yêu thích Cũng không có xứng có bất kỳ vị huynh đệ chân chính nào Ta định trước Sẽ cô độc một đời Không Sở Khuynh Thành kẻ giật mình Không có muốn giải thích Thì Trác Phạm dung tay Đem hai cái lôi lên giới Hung hăng ném ra Trong mắt lóe lên một tia kiên định Từ hôm nay trở đi Trong mắt ta chỉ của thiên hạ này Nói xong trác phàm cũng quay đầu mà rời đi Trong mắt không có chút do dự nào Sở khuynh thành nhìn qua phương hướng giới chỉ Bị ném ra ngoài Lại nhìn cái bóng lưng lạnh lùng của trác phàm Trong lòng bất giác Ai thán một tiếng lẩm bẩm nói Người có biết Người không có cô độc như vậy Nói xong sở khuynh thành nhấc chân Bay về phương hướng Hai cái nhẫn bị ném đi mươi 343 Đại cục chi thế Lúc Trác Phạm trở lại dân Long Thành trụ sở của Lạc Gia đã là chạng dạng tối cả ngày đều đi qua Nhưng mà bọn mổ mổ cùng với Long Vật Phi dẫn một mực ở chỗ này đợi hắn trở về chưa rời đi Nhìn thấy bọn họ Trác Phạm quét sạch vẽ chán trường lúc trước ôm quyền nói Các vị gia chủ vừa mới rồi có một chút chuyện cần phải xử lý hiện tại đều đã xử lý xong chúng ta có thể thương lượng. Khẽ giật mình, mọi người liếc nhìn nhau, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trác Phàm chỉ đã bị Sở Quynh Thành kéo ra ngoài một chút, lúc mà trở về đã biến thành người khác rồi. Không, có lẽ phải nói, đã trở thành một vị đại quản gia mạnh mẽ quyết đoán, trăm tính lạnh lùng lúc trước, không còn chút đau thương suy sụp nào nữa. Cái này là chuyện gì đã xảy ra? Sở Khuynh Thành đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì? để choáng một lần nữa tỉnh lại. Người của Lạc Gia thấy Trác Phạm tuy còn một chút tiêu tụy, nhưng mà trong ánh mắt của hắn, thần quang nội liễm, liền minh bạch, hắn đi khỏi mây mù, bất giác, mừng rỡ trong lòng. Nhất là Lạc Dân Thường, tuy nàng cùng với sở huynh Thành không hợp nhau, nhưng mà lúc này trong lòng cảm kích, cảm tạ nàng có thể làm cho Trác Phạm một lần nữa khôi phục phong thái ngày thường. Trác Phàm Người mấy ngày nay làm cho ta lo lắng gần chết. Lạc dân thường đến trước mặt của Trác Phàm trong mắt ẩn ẩn nước mắt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, hết thảy, đều đã qua rồi. Tiếp theo, Trác Phàm nhìn về phía người trưởng sự ba nhà cùng các vị cao tầng nói, Các vị, ta biết các người lo lắng cái gì, sợ là hôm qua chúng ta tuyên chiến đế dư môn, chỉ là hành động theo cảm tính, làm ảnh hưởng đến đại cục. Đúng không? Bất quá ta hiện tại muốn nói cho các người, chỉ khi chúng ta lập tức sẽ rách da mặt cùng với đế dương môn, đối kháng với họ, con đường của chúng ta đi mới có thể đi được lâu dài. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của mọi người bất giác đại biến, trong lòng nổi lên hồ nghi. Trước kia, bảy nhà an ổn đều là bởi vì giữ thể diện cho nhau, mới bình an vô sự, nhưng một khi mà chiến sự lên, Tất nhiên, sẽ như trận đại chiến ngàn năm trước, thường dòng thảm trọng có diệt tộc chi họa, làm sao mà lại sau khi khai chiến thì mới có thể đi được lâu dài. Tựa hồ nhìn ra bọn họ vẫn còn có điều không hiểu, Trác Phàm cười thần bí thản nhiên nói: "Thực ra, thiên hạ đại thế không có chuyện một khi đã hình thành thì không thể thay đổi. Trong lúc chiến đấu, âm dương chuyển đổi chỉ ở một giây lát." Đấu chiến chưa chắc đã không an toàn Không chiến cũng chưa chắc Có thể tham sống sợ chết Hết thảy đều phải theo đại cục mà động Từ sau lần Bách Gia Tranh Minh vừa rồi Thế cục đã phát sinh biến quá Hiện tại các vị có thể suy nghĩ thật kỹ Sau những cái chuyện phát sinh Trong Bách Gia Tranh Minh Địch nhân của chúng ta cũng đã phát sinh biến quá Lúc này cùng đế diều môn Khai chiến là lựa chọn tốt nhất Nhíu chặt lông mài mọi người cẩn thận suy nghĩ ngẫm nghĩ về câu nói này của trác phàm nhưng mà tất cả đều là một mặt mê man có điều rất nhanh ánh mắt của mẫu mổ, mổ cùng long giật phi ba vị gia chủ liền cùng nhau sáng lên gật đầu tỏ ý đã hiểu thì ra là thế trác quản gia làm như thế là muốn hình thành đỉnh túc chi thế thế nhưng mà chúng ta lấy đâu ra thực lực này để mà cùng đế dương môn dằn co lẫn nhau lông mày xoắn thành một đoàn mổ mổ nghi ngờ nói bất giác mỉm cười một tiếng khóe miệng của trác phàm xẹt qua một đường cong tà dị các vị có còn nhớ rõ lời ta nói lúc ban đầu hay không trong vòng 10 năm sẽ cho các ngươi nhìn thấy một lạc gia hoàn toàn mới bây giờ không cần 10 năm ta hiện tại có thể đem một lạc gia dững chải để mà làm chỗ dựa cho các ngươi bay ở trước mặt của các ngươi yên tâm đi Đế Dương Môn cứ để chúng ta tới kiềm chế. Không khỏi sợ hãi cả kinh, ba người mổ mổ liếc nhìn nhau. đều là khó mà tìm được những lời hào ngôn trắng ngữ này của Trác Phàm Y trong câu này của hắn, rõ ràng nói Lạc Gia đã có thể cùng với Đế Dương Môn đơn đấu rồi. Thế nhưng cái này sao có thể chứ? 7-8 năm quan cảnh, đối đầu trọn 1.000 năm nội tình. Cho dù là Trác Phàm thường xuyên sáng tạo kỳ tích, cùng tuyệt đối, không có thể nào nhanh chóng phát triển một gia tộc như vậy. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn đến lệ kinh thiên, không còn gì để nói. Người ta liền là cường giả thần chiếu đỉnh phong, đều có thể kéo vào làm trưởng lão, còn có cái gì không thể làm chứ? Vừa nghĩ đến đây, cảm giác chờ mong của mọi người đối với Lạc Gia càng thêm mãnh liệt. Thật không biết, lần sau, khi mà Lạc Gia xuất hiện, sẽ có đội hình để cho bọn họ ngạc nhiên cỡ nào. Hai bên lại nhìn lẫn nhau, ba vị gia chủ không biết phải làm sao, chỉ có thể than thở. Trác phàm này thật sự làm cho người ta quá kinh ngạc. Nếu trác quản gia đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy thì chúng ta phải trở về chuẩn bị toàn lực phối hợp hành động cùng với trác quản gia. Lúc trước còn cho rằng trác quản gia làm chuyện này là do phẫn nộ, nghĩ không ra trác quản gia dưới tình huống như vậy, giận như cũ. Thâm mưu suy tính, thật sự làm cho người ta bội phục. Mổ mổ xa xa cúi đầu cung kính nói. Trác phàm cũng vội vàng bái tạ, khiêm tốn nói. Đâu có đâu, mổ mổ quá khen rồi. Về sau, ba nhà mang theo người của mình rời đi. Ngoại trừ gia chủ, những người còn lại vẫn là bộ dáng mê man đầy đầu mê hoặc. Phụ thân, vừa mới rồi các người nói cái gì vậy? Làm sao mà ta một câu nghe cũng không hiểu. long hành dân nhìn về phía long vật phi khó hiểu nói long vật phi cười thần bí ngạo nghễ ngẩng đầu thì thào lên tiếng sú tiểu tử đây xem là đại cục nhìn đại thế nếu ngươi có thể nhìn ra ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ rồi long hành dân sững sờ trong lòng càng thêm kinh hãi nơi này học vấn sâu như vậy cái kia nếu mà nói như vậy trác phàm hắn ngay từ đầu đã xem thấu Chúng ta lại dưới sự nhắc nhở của hắn mới tỉnh ngộ sao? Chẳng phải là nói... Không sai, trát phạm quả thật là một kỳ tài khó được. Thật không biết hắn có lai lịch gì, tuổi còn nhỏ lại có ánh mắt cao như thế. Ngay cả những lão gia quả như chúng ta đều dạng dạng không bằng. Khó trách, ngay cả lãnh vô thường cũng té ngã trong tay của hắn. Trong mắt, lóe lên tinh hoàng, lông giật phi thở dài, âm thầm tán thưởng. Long hành dân suy nghĩ nửa ngày Cũng là đầy mặt bội phục Cùng một thế hệ Nhưng mà tài cán thực lực của Trác Phạm Mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều Xa xa nhìn người của ba nhà rời đi Lạc dân hải đuổi bước lên phía trước Nhìn về phía Trác Phạm nói Trác đại ca Hôm qua hướng đế dư môn tuyên chiến Là ta mở miệng Lúc đó là là ta tức giận thôi Bọn họ âm ngoan thiết kế người Thế nhưng tuyệt đối không biết Trong này còn có nhiều ẩn tình như vậy sao? Nếu như người không có biết rõ Vậy ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ rồi Bất giác cười lắc đầu Sắc mặt của Trác Phạm Đột nhiên trở nên nghiêm túc Trịnh trọng nói Dân hải Ngươi trước kia Theo đọc cô Chiến Thiên Ma luyện không có ít thời gian Hành quân bố trận Cũng đã thuần thục rồi Nhưng mà cái chuyện này Có thể giúp ngươi Trở thành soái tài Không có thể giúp ngươi Gánh giác một nhà trở thành người lãnh đạo chân chính. Hiện tại, nhân cơ hội này, ta liền chính thức truyền thụ cho người, đế dương quyền mưu chi thuật, âm dương đại thế, xem cục chi pháp. Trong lòng bất giác rung lên, lạc dân hải, mặt mài nghiêm túc, dỗ dã gật đầu, mặt đầy vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên trác phàm tự mình dạy cho hắn. Mọi người cũng sững sờ nhìn lẫn nhau, không rõ ràng cho lắm. Trước kia, Trác Phạm tuy thường bày mưu tính kế, nhưng mà lại là một tên trưởng sự, mười phần bỏ bê, chuyện dạy bảo lạc dân hải cũng là giao cho người khác hoàn thành. Lần này tự mình dạy cho hắn, vẫn là lần đầu tiên bất giác kiến cho mọi người đều có một chút chờ mong. Trác Phàm lấy âm hiểm độc ác thành danh, lần này ngay cả vị thần toán tử lãnh vô thường đều đã bị hắn tính kế, tâm kế quỷ mưu do hắn dạy, tuyệt đối bất phạm. thế nhưng bọn họ làm sao mà biết, các phàm cùng với tà vô Nguyệt có ước định 3 năm kỳ hạn, nếu hiện tại hắn không nhanh chóng bồi dưỡng Lạc Vân Hải thành tài, một khi mà hắn rời đi, hai vị tỷ đệ này làm sao có thể tránh được những cái thứ hung thần ác sát. Đây còn không phải là đem hai con cừu nhỏ phóng vào trong bầy sói sao? Cái này làm sao mà hắn có thể yên tâm. Cho nên hắn bây giờ tranh thủ thời gian Dân Hải, ngươi có biết chỗ dựa, đồng minh cùng với địch nhân của chúng ta trước đó là người nào không? Trác Phàm lạnh lùng hỏi. Lạc Dân Hải suy nghĩ một trận đáp. Minh hữu là qua vũ lâu kiếm hầu phủ cùng với tìm đông cát. Chỗ dựa là hoàng thất cùng với nghĩa phụ của ta. Độc cô lão nguyên Soái. Địch nhân tự nhiên là nhóm người của đế dương môn rồi. Vậy hiện tại thì sao? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Không khỏi sửng sợ, trong mắt của lạc dân hải lóe lên một mảnh mờ mịt hiện tại không phải vẫn vậy sao không đã thay đổi rồi chậm rãi lắc đầu trác phàm nghiêm túc nói dân hải ngươi phải nhớ cho kỹ thế nhân đều là hám lợi quân hệ địch bạn hết thảy đều là hư quyển thứ trần chính đem tất cả mọi người liên kết lại với nhau chỉ có lợi ích mà thôi âm dương hổ sinh âm dương tương khắc âm dương luân chuyển Địch nhân minh hữu cũng chuyển biến. Nếu ngươi nhìn được đại thế, mọi việc sẽ thuận lợi. Một khi mà nhìn lầm, coi bằng hữu thành địch nhân, địch nhân thành bằng hữu, liền sẽ thảm bại. Đây là âm dương đại thế xem cục chi pháp. Nếu ngươi muốn trở thành một đại gia chủ, tất là phải nắm giữ thật tốt mới được. Lạc dân hải hít một hơi thật sâu, bình tĩnh gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. trát phàm gật đầu lẩm bẩm nói lấy ví dụ ở lần bách gia tranh minh này trước khi mà trăm nhà đại chiến hoàng thất cùng với đọc cô nguyên soái là chỗ dựa của chúng ta bởi vì chúng ta có chung lợi ích cùng đối đầu với đế dương môn nhưng mà sau lần bách gia tranh minh này ta lại có long hồn trở thành cái đinh trong mắt của hoàng thất hoàng thất không cho phép bất kỳ kẻ nào mang theo địa mạch long hồn tự nhận là thiên mệnh sở quy đi rêu rào khắp nơi làm giao động nền tảng lập quốc. Cứ như vậy, địch nhân của chúng ta đã thay đổi, mà Phương Thu Bạch cùng với đọc cô Lão Nguyên Soái vốn là người trung thành với Hoàng Thất. Tùy trước kia là bằng hữu của chúng ta, nhưng bây giờ nhiều lắm cũng chỉ đứng ở vị trí trung lập, mà cũng có thể tùy thời, tùy chỗ biến thành địch nhân, không thể không đề phòng, người phải nhớ cho kỹ. Bất giác, sợ hãi cả kinh, lạc dân hải, dạng dạng không có nghĩ đến, Chỉ là ngắn ngủi hai ngày công phu, vị nghĩa phụ hắn kính yêu nhất đời, vậy mà đã trở thành địch nhân của hắn. Cái này khiến cho hắn vô luận như thế nào, cũng đều vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng, mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, Trác Phàm tiếp tục nói. Còn về đế dương môn, hiện tại vẫn là địch nhân của chúng ta. Bất quá, chúng ta phải có đủ tư cách, mới có thể trở thành địch nhân của hắn. Bởi vì giờ phút này, chúng ta không có hoàn thất làm chỗ dựa. để dương môn tùy thời sẽ đem chúng ta thành con kiến hồi mà dẫm nát. Đương nhiên, chúng ta bây giờ không còn sợ hắn. Bất quá một khi mà chiến lên, hai nhà chúng ta đều sẽ tổn thương thảm trọng. Sau cùng sẽ bị ngư ông đắc lợi. Đây là chuyện mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không có muốn nhìn thấy. Cho nên chúng ta phải dẫn đầu tuyên chiến, nghĩ biện pháp, đem thực lực bày ra cho bọn họ nhìn. Bọn họ cũng không phải là người ngu. Biết sẽ phải trả giá quá đắt Cũng sẽ không có tái chiến Cứ như thế Chúng ta liền hình thành Một chế ước lẫn nhau chi thế Mà hoàng đế nhìn thấy thực lực của chúng ta Cũng sẽ không có dễ dàng đụng đến bọn ta Trừ phi Hắn muốn cho đế dương môn Trở thành ngư ông đắc lợi Kể từ đó Chúng ta liền hình thành Thế chân dạc tại thiên vũ Ai cũng không có làm gì được ai Mà trong triều Và các trường phong Đọc cô chiến thiên cùng với hoàng đế Từ lâu đã tạo thành thế chân dạc Trở thành một cái chế ước thăng bằng Cho nên lúc này Chúng ta tạm thời an toàn Chờ sau cùng Tìm đến một tên đuôi mù đần độn Mở ra một tử cục này Từ đó mưu lợi bất chính Nắm chắc thiên hạ trong lòng bàn tay Lời vừa dứt Tất cả mọi người đã ngây người Bọn họ dạng dạng Không có nghĩ đến trác phàm quan sát cục diện như vậy sâu xa như thế thậm chí là mục tiêu giống như đế dương môn trực chỉ thiên hạ đây là chuyện mà lạc gia trước kia chưa từng nghĩ tới bọn họ chỉ là một gia tộc xuất thân tam lưu giả tâm cũng rất nhỏ chỉ muốn lặng yên sinh hoạt mà thôi tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn họ trác phàm bật cười ra tiếng trên thế giới này nhỏ yếu tất sẽ bị ức hiếp cường đại chắc chắn sẽ bị ngập nghẽ không có bất kỳ người hoặc gia tộc nào có thể giữ được mình nếu muốn an ổn sinh hoạt chỉ có thể một mực trở nên cường đại cường đại đến mức làm cho tất cả mọi người đều không có kịp nghĩ mới thôi ta không có hy vọng bên cạnh ta có người phải nhận lấy tai họa giống như ngưng nhi ánh mắt khẽ hiếp lại trác phàm thở dài một tiếng mọi người cùng nhau rung lên sau khi mà trầm ngâm một lúc lâu trong mắt tất cả đều chớp động ánh sáng kiên định, không phải chỉ là đoạt thiên hạ, trác quản gia người nói một câu cứ làm theo như vậy là được. Theo thực lực tăng cường, giả tâm của người trong lạc gia cũng đã bị trác phàm làm cho càng ngày càng lớn lên. Chương 344, kiên định. Sau khi mà cùng trác phàm phân tích thế cục một đêm, cao tầng của lạc gia hoàn toàn minh bạch, sau này nên xử sự thế nào? Nhất là lạc dân hải, tuy đau lòng nhưng mà thần quan trong mắt càng ngày càng kiên định. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân mã trong nhà đã dần dần rút khỏi dân Long Thành. Lần bách gia tranh minh này, bọn họ tuy đã sớm ngờ tới vô cùng dị thường thảm liệt, nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ tới, ngàn năm qua thật sự sẽ có một gia tộc có thể từ tầng dưới chót nhất, giết tới tầng cao nhất, đạt tới cấp độ đứng ngang hàng cùng với ngự hạ thất gia. Lạc Gia tựa như là một truyền thuyết khi các nhà trở lại khu vực của mình trưởng quản liền truyền khắp toàn bộ thiên vũ đế quốc. Lạc Gia cùng với các thế gia Hoa vũ lâu tìm Long Cát đi đến trước cửa thành. Sau khi mà ôm quyền chào nhau liền rời đi. Lạc Gia chuẩn bị toàn thể đăng tràng chính thức bước chân vào thiên vũ cùng với các đại thế lực chính diện giao phong Hoa vũ lâu tìm Long Cát cũng đã mời ra cung phụng của gia tộc cùng Lạc Gia kề dài chiến đấu. Nếu như đã bước lên thuyền cùng với Trác Phàm bọn họ chỉ có thể một đường đi theo. Nếu không, một khi mà Lạc Gia xong đời, để Dương môn tuyệt đối, bắt đầu đối phó với bọn họ, bọn họ không còn đường có thể lui. Nếu không, sau khi đã rõ ràng Trác Phàm có thể sẽ trở thành người hoàn thất nhắm vào. Sao bọn họ lại có thể điên mà đi theo Trác Phạm? Chỉ có thể nói, bọn họ cùng với Trác Phàm sớm đã là châu cháu trên cùng một sợi thần có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục ai cũng như ai đọc Cô chiến thiên dỗ vỗ bả vai của Lạc Dân Hải trên mặt nghiêm túc vì hắn tiện đưa Dân Hải ngươi thật sự muốn trở về gia tộc không cùng Nghĩa Phụ ra trận để mà giết địch nữa sao Nghĩa Phụ xem xét bên người của Nghĩa Phụ còn có bốn vị huynh trưởng tương trợ nhưng mà Lạc Gia chỉ có một mình Dân Hải nhất định phải cùng gia tộc cùng tiếng cùng lùi mong nghĩa phụ thứ lỗi cho lạc dân hải hơi gật đầu trịnh trọng nói độc cù chiến thiền thở sâu gật đầu tốt dân hải ngươi cũng đã lớn rồi có đảm đương không hổ là người lão phu mang ra nghĩa phụ thế mà độc cù chiến thiền lời nói còn chưa dứt lạc dân hải do dự một trận ngắt lời nói cảm tạ nghĩa phụ năm năm qua đã dạy bảo Nhưng mà nếu như ngày sau, hai cha con của chúng ta thật sự phải đào binh đối mặt, cũng mong nghĩa phụ không cần phải lưu thủ, hài nhi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không khỏi sợ hãi cả kinh, thiên vũ tứ hổ nhìn lẫn nhau, đều là không có rõ ràng cho lắm. Vì sao mà tiểu đệ lại đột nhiên nói ra lời tuyệt tình như thế? Chỉ của độc cô Chiến Thiên trong mắt co lại, thở dài, đã là minh bạch hết thảy. Xem ra, Ngươi đã biết cục thế bây giờ, hắn là tiểu tử kia đã cáo tri cho ngươi. Bất quá hắn là hắn, ngươi là ngươi, chỉ cần lạc gia cùng hắn. Nghĩa phụ, không qua hắn, lạc gia chúng ta hiện tại, cái rắm cũng không bằng. Chúng ta càng không có duyên phận cha con hôm nay. Ngài luôn luôn dạy bảo Hài Nhi, trung thần nghĩa sĩ. Hài Nhi, há có thể làm ra cái chuyện bội bạc, qua sông đoạn cầu như thế. huống hồ, Hắn là trụ cột của lạc gia chúng ta, quân tử không có hớt tóc cánh, hài nhi như thế nào lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn, tráng sĩ tự chặt tay. Thật sầu, liếc hắn một cái, đọc cô chiến thiên trịnh trọng gật đầu, cười to lên. Không hổ là con nuôi của đọc cô chiến thiên ta, quả nhiên có thể làm được trung thần nghĩa sĩ song toàn. Như vậy, cho dù ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng phải gặp nhau trên xa trường. Ngươi vẫn như cũ là kiêu ngạo của Lão Phu. Nói xong, khóe miệng của độc cô Chiến thiền mang theo một tia mỉm cười, quay người rời đi. Dân hải, tuy chúng ta đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà tình cảm cha con của chúng ta không bao giờ thay đổi. Nghĩa Phụ bảo trọng, bịch một tiếng, nhìn bóng người dĩ ngạn phía trước, lạc dân hải quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu ba cái. Tứ hổ ở bên cạnh, Thì lại là một đầu hồ dáng Đây là cái chuyện gì vậy Làm sao mà bọn họ đột nhiên Mỗi người đi một ngã Ở một phương diện khác Trước khi rời đi Sở Khuynh Thành đem Lạc Dân Thường Gọi vào một nơi hẻo lánh Cười nhạt nói Lạc Đại Tiểu Thư Về sau trác phàm liền dựa vào người chiếu cố Hắn vốn chính là dựa vào ta chiếu cố Chẳng lẽ còn dựa vào ngươi sao Khẽ nhíu mày, Lạc Dân Thường dỡn lên cái miệng nhỏ nhắn Vẫn còn một chút địch ý đối với sở Quynh Thành tuy nói không có biết sở Quynh Thành Đã làm như thế nào Để khuyên can trác phạm Khiến cho hắn khôi phục lại bình thường Nàng cũng rất là cảm kích Nhưng mà chuyện liên quan đến nam nhân Nàng thế nhưng mà một bước cũng không cho bất giác bật cười lớn Sở Quynh Thành gật gật đầu Ta nói là về sau Ngươi phải chiếu cố hắn cho thật tốt Để cho hắn hiểu được Hắn không có cô độc trên đời này Nói xong sở Khuynh thành đem một cái giới chỉ lóe lôi hoàng nhét vào trong tay của nàng Sau đó liền quay người rời đi Lạc dân thường thấy cái vật này bất giác kinh hãi, Cái này không phải liền lôi linh giới với trác phàm đều ở trên tay sao Làm sao mà chạy tới trong tay của nàng Nàng biết trác phàm hết thảy có ba cái Hai cái còn lại phân chia cho tạ thiên dương cùng tiết ngân hương Chẳng lẽ nói hắn còn có cái thứ tư tặng cho sở Quynh Thành. Làm sao những người này có, còn ta thì lại không có chứ? Nghĩ tới đây, lạc dân thường bất giác tức giận, dội dàng chạy đến trước mặt của Trác Phàm đem lùi lên giới, cầm tới trước mặt của hắn, cả giận nói, Trác Phàm ngươi vậy là có ý tứ gì chứ? Gặp ai cũng tặng quà, làm sao mà lại chỉ của mình ta không có vậy? Chiếc nhẫn kia của người, từ đâu mà đến? Ánh mắt khẽ hiếp lại, Trác Phạm lạnh lùng nói Bất giác cả kinh trong lòng Lạc dân thường bị dọa đến giọng nói Đang cao ở quảng tám, Trong nhảy mắt Đã hạ thấp xuống 8 độ Như con mèo kêu lẩm bẩm nói Vừa mới sở lâu chủ cho Còn để cho ta chiếu cố đó Ném nó đi Không buồn nghe tiếp Trác Phàm không còn kiên nhẫn Ngưng nhi cùng chỉ tạ thiên dương Cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt Không cần phải hai cái nhẫn này nữa Nói xong, Trác Phạm quay người đi, chuẩn bị cho Lạc Gia xuất phát. Bàn thống lĩnh cũng vội dàng đi đến bên người của Lạc Dân Thường, hộ vệ nàng đi theo. Thân thể chấn động một chút, lúc này Lạc Dân Thường minh bạch ý tứ của sở Quynh Thành. Quan hệ giữa Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi và Trác Phạm, nàng sớm đã thăm dò nghe qua. Ba người đều quá mệnh giao tình. Tình nghĩa này đối với kẻ luôn độc lai like, độc giảng như Trác Phạm, cực kỳ khó được. Nhưng bây giờ, hai người này cũng đã rời hắn mà đi. Hắn thực sự trở thành người cô đơn. Nghĩ tới đây, lạc dân thường nhìn chằm chầm lùi lên giới liếc. Không một chút do dự dứt khoát đeo lên tai trong mắt chớp động, hào quang kỳ dị. Trên một ngọn núi xanh um tươi tốt giữa rừng núi, một đám người mặc đồ đen, từ xa, nhìn về phương hướng của đoàn người lạc gia đang đi. Từng tên mắt lộ hung quang, nhìn kỹ, chính là người của U Minh Cốc, không thể nghi ngờ. Lạc Gia đáng chết lại có một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ tỏa trắng, chúng ta căn bản không có thể động đến bọn họ rồi. U Minh Cốc lão ngũ hùng hăng cắn răng tức giận nói. U Vạn Sơn mắt thả lạnh mang lại chậm rãi lắc đầu. Ngũ trưởng lão tuyệt đối không có thể hành động theo cảm tính, coi như không có lệ kinh thiên kia tỏa trắng thì bây giờ Chúng ta có thể đối phó được trác phàm sao? Đừng quên, hắn thế nhưng là một kẻ, đem tên quái vật của đế dương môn hoàng phủ thanh thiên tư sống, cắn chết đó. Không sai, bây giờ lạc gia, có loại người tâm kế, không kém lãnh vô thường như là trác phàm phụ tá. Còn có cao thủ, như lệ kinh thiên tọa trấn, đã là trở thành quái vật khổng lồ, ngay cả ngự hạ thất gia chúng ta, rất khó rung chuyển đó. Chỉ dẻn dẻn, Dựa vào lực lượng của U Minh Cóc chúng ta, lúc này không có làm gì được nó. Ngược lại, nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ bị phản phệ, rơi vào thảm họa diệt tộc. Lúc này, một người áo đen chậm rãi đi đến trước mặt của bọn họ, phát ra một giọng nói non nớt. Tiếng nói này phát ra giữa cái đám lão đầu tử, cho nên vô cùng dễ nhận thấy. Lão ngủ, lạnh lùng, liếc nhìn hắn một cái, bất giác cười nhạo nói, U Minh Ngươi gần đây thật sự càng ngày càng phách lối. Trưởng lão nói chuyện thế mà cũng dám xen vào. Chậm rãi đem hát bào lấy xuống. Thành niên kia lộ ra một gương mặt lạnh lùng. Lại chính là thất đệ tử của U Quỷ. U Minh không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ U Minh đã thiếu đi một tia khiếp đảm. Nhiều thêm một phần bình tĩnh cùng với ổn trọng. ánh mắt nhìn về phía các vị trưởng lão cùng với tông chủ. cũng dị thường bình tĩnh, không một chút nào gợn sống. U vàng sơn, liếc hắn một cái thật sâu, nhìn về phía đại trưởng lão cười nói. Đại trưởng lão, tiểu gia quả này bồi dưỡng không tệ, ngược lại là có mấy phần khí chất của lão thất. cốc chủ đã quá khen, hắn vốn chính là truyền nhân của lão thất, lão phù bất quá, chỉ điểm thêm đôi chút thôi. Cũng may mắn, lần này không có để hắn tham dự bách gia tranh minh, nếu không nhất định, cũng sẽ bị tiểu quái vật kia giết chết rồi. Lúc đó, U Minh Cốc của chúng ta không còn hy vọng. Vừa nghĩ tới thủ đoạn đáng sợ của Trác Phàm khi mà đối phó với đám người Hoàng Vũ Thanh Thiên, cho dù là đại trưởng lão của U Minh Cốc cũng không khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng. Từ khi lão thất chết đi, hết thảy hành động của U Minh Cốc chúng ta đều lộn xộn, ăn không ít thiệt ngầm, cũng đã bị người lợi dụng làm vũ khí qua. Hy vọng U Minh, Hắn có thể gánh giác trách nhiệm của lão thất, phụ tá tông chủ, phát triển gia tộc, con cư quán trước kia. Hiện tại là chúng ta vẫn là tạm thời không có đề cập tới đi. Không sai, các phàm người này quá mức đáng sợ, ngay cả dạng lão hồ ly như lãnh vô thường, cũng phải ăn thiệt thòi trong tay của hắn. Lại thêm, hắn hiện tại đã là long cánh đầy đủ rồi, muốn động đến hắn muôn vàng khó khăn. Chúng ta Vẫn không có nên lấy trứng chọi đá thì tốt hơn. Lui về một bước trời cao biển rộng. Trong mắt tinh hoàng lóe lên, U Minh đồng ý nói. Tỉ mỉ, suy nghĩ một phen, U Dạng Sơn trầm ngâm nửa ngày, gật đầu. Bây giờ, nghĩ lại, hình như là từ khi bọn họ đụng phải trác phạm, liền không có gặp được qua chuyện tốt gì. Lúc này, thế lực của trác phạm càng ngày càng lớn. Bọn họ, nếu vẫn tiếp tục đối phó với trác phạm, thì càng không có gì tốt để mà ăn. Vừa nghĩ tới đây, U dạng sơn một lần nữa, nhìn về phía U Minh hỏi, Vậy, ngươi có đối sách gì không? Khởi bẩm tông chủ, sư phụ lúc còn sống từng nói, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ, đế dương môn cùng dạy lạc gia đã tuyên chiến, chúng ta tốt nhất đừng có dính vào dũng nước đục này. Phải nhảy ra chiến cục, tìm đường riêng. Hả? Đường ra mà ngươi nói là... Nhướng mày U Giảng Sơn nghi ngờ nói Khóe miệng dẫn lên U Minh như đã tính trước Sau khi mà hai kẻ âm hiểm Như Trác Phàm lãnh vô thường đánh cuộc Chúng ta cho dù có tham dự vào, Tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ Đã như vậy Chúng ta liền đánh cược vào tương lai Tương lai Đám người của U Giảng Sơn Cùng nhau cả kinh nói Không sai Mục tiêu của chúng ta là ở đế đô Trong mắt lóe lên tình hoàng Khóe miệng của U Minh Xẹt qua nụ cười tự tin Thế nhưng tất cả bọn họ Không có phát hiện Thế cục an bài của các nhà Tại dân Long Thành Đều đã bị hai đạo hư ảnh màu xám trông coi vào đâu Hoàn toàn bại lộ Tà vô nguyệt Hôm nay thế cục tại Thiên Vũ Càng ngày càng loạn Chẳng những bảy thế gia lục đục với nhau liền tứ trụ hoàng thất Cũng đã rất nhanh tham dự vào. Trong loạn thế Người chọn trúng tiểu tử kia có thể ứng phó được sao âm thanh cười nhạo già nua từ bên một đạo hư ảnh màu xám phát ra nghe được cái lời này một đạo hư ảnh khác bất giác cười gian tà nói chuyện của bổn tọa không cần lão nhân gia ngài hao tâm tổn trí hắn là người ta đã nhìn trúng tuyệt đối không kém bổn tọa chỉ việc chờ thêm 3 năm nữa tự mình đem hắn tiến nhập tông môn rửa sạch nhục nhã sao Ngươi thật sự tín nhiệm hắn như vậy sao? Quái vật trong tâm môn Cũng không có một cái kém hắn Một khỏa cửu phẩm linh đan Đổi lấy người Không có niềm tin chắc chắn Bổn tọa việc gì Nỗ lực bỏ ra đại thế giới như thế Ngược lại là ngươi Cho mượn một khỏa định hồn châu Liền đem một cái đại cô nương Lừa gạt tới đây So với người trong ma đạo chúng ta Ngươi cái tông chủ danh môn chính phái Thế nhưng là bỉ ổi hơn nhiều Tà Du Nguyệt không khỏi cười lớn một tiếng dịu cợt. Hư ảnh kia nghe thế, bất giác giận dữ hư nói. Tà Du Nguyệt, nếu không phải là định hồn châu của lão phu, tạm thời đem nguyên thần của nữ oa kia, định trụ, cửu phẩm linh đàn của người, cũng không có đất dụng võ rồi. Làm sao có thể thu phục được tiểu tử gian hoạt kia? Hơ, mọi người chân thành hợp tác, theo như nhu cầu thôi. Có cái gì bị ổ với không bị ổ chứ? Nói hay lắm, Theo như nhu cầu, như vậy lần này chúng ta không có thiếu nợ nhau. Ngày sau, môn nhân song phương gặp lại. Khi mà động thủ, ngươi đừng có trách ta không thủ hạ lưu tình. Đó là đương nhiên rồi, ngươi cho rằng đệ tử trong tâm môn của ngươi nhất định sẽ thắng sao? Hơ. Lại giận dữ, hư một tiếng. Hư ảnh kia một cái lắc mình không thấy tâm hơi. Tà du nguyệt không ngừng cười như điên, giống như của thầm ý nói. Trước kia có lẽ là chưa hẳn, bất quá khi có thêm tiểu tử kia, bổn tọa cam đoan cho người, thua đến cả cái quần cũng không còn để mặc. <cười> các bạn vừa nghe xong tập 74 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.